Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phong ong, cô nhắm mắt dựa vào thanh ghế phía sau và buộc miệng chửi thề Holy shit Mới sáng sớm, đã nói những lời thô tục không phải là thói quen tốt Viêm lương đờ người trong giây lát Thanh âm này khá quen thuộc Viêm lương vội mở mắt Thì ra lội trinh đang ngồi bên cạnh cô Gió quá bất ngờ Viêm lương nhất thời không biết dùng vẻ mặt nào để đối diện với anh Hai người chờ mặc một lúc Lội trinh rơi đồng hồ nhắc nhở Viêm lương cô có năm phút đồng hồ. Ba hồn trên vía của Viêm Lương vừa quay về trong nháy mắt, cô lập tức ngồi thẳng người, cơ giọng nghiêm túc. "Vậy, tôi xin nói ngắn gọn, tôi muốn giành quyền đặt quay mỹ phẩm của Nhã Nhàn trong hệ thống bách hóa và trung tâm thương mại của tập đoàn Minh Đình." Câu nói của Viêm Lương quả nhiên ngắn gọn nhưng lại quá trực tiếp không một chút uyển chuyển khéo léo, chỉ một câu nói, cô đã hoàn toàn bộc lộ mình là người mới thiếu kinh nghiệm. Lão sinh đương nhiên không vòng vo vào tam quốc. "Xin lỗi, muốn đặt quay tại Minh Đình?" nhiều năm còn chưa đủ đẳng cấp. Piêm Dương sớm dự liệu anh sẽ nói như vậy, cô lập tức rút một tập tài liệu từ túi xách. Đây là bản đề án của chúng tôi và bản phân tích số liệu dành riêng cho Minh Đình. Lộ Trinh nhìn tập tài liệu cô đưa đến trước mặt anh, do dự một hai giây, cuối cùng anh vẫn nhận tập tài liệu. Vừa đọc tài liệu, anh vừa nghe cô nói tiếp. Nhãn nhan quả thật là một nhãn hiệu lâu đời, nhưng lần này chúng tôi hoàn toàn có nhãn nhan là một nhãn hiệu mới có tiềm năng, nên mới lấy chiêu bài hệ thống dưỡng gia kinh điển. Chúng tôi định vị lại nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã hoàn toàn mới về một số phương diện như vốn đầu tư, nghiên cứu sản phẩm, quảng cáo, nhãn nhan được đại ngộ tương đương các nhãn hiệu khác của Từ thị. Đến đến năm sau, khi lộ tổng bàn về vấn đề gia hạn hợp đồng với các nhãn hiệu khác của Từ thị, đến lúc đó, nhãn nhan tuyệt đối đủ tư cách đặt quyền tối minh đình, chúng tôi sẽ không hà tiện chi phí gia nhập, hơn nữa. Viêm Lương còn muốn nói tiếp, đúng lúc này, Lộ Sinh gật đầu rồi đóng tập tài liệu. Đây là động tác có hàm ý sâu xa, làm viêm lương bước ra ngậm miệng. Anh đã bị cô thuyết phục. Kể từ hôm đó, nhóm làm việc của nhã nhan khôi phục lại cuộc sống bận rộn với những ngày làm thêm không có điểm dừng. Một tuần lễ trôi qua trong chớp mắt. Buổi sáng ngày hôm sau, viêm lương và nhóm nhân viên của cô đến trụ sở tập đoàn Minh Đình, dự cuộc họp với các giám đốc cùng một số người có liên quan của Minh Đình. Sau 2 tiếng đồng hồ đàm phán căng thẳng, cuối cùng, phía Minh Đình gật đầu. Chúng tôi đồng ý để nhãn nhan đặt quầy tại trung tâm thương mại Minh Đình, nhưng hợp đồng tạm thời chỉ ký 1 năm, 4 năm còn lại sẽ được ký kết dưới hình thức hợp đồng dự bị. Nếu trong 1 năm này, nhãn nhan không đạt thành tích như mong đợi, hợp đồng dự bị sẽ trở thành vô hiệu. Đây không phải kết quả đàm phán tốt nhất, nhưng cũng không phải là tệ nhất. Ít nhất, phiêm lương cũng có thời hạn 1 năm xây dựng lại nhãn hiệu nhãn nhan. Dù chỉ 1 năm ngắn ngủi, nhưng đối với nhãn nhan mà nói, có chỗ dựa vững chắc như Minh Đình là cơ hội khó tìm. Viêm Lương tiểu thư, Ươm Lương quay đầu, người giám đốc tiến lại gần Viêm Lương, đưa điện thoại của anh ta cho cô. Lộ tổng muốn nói chuyện với cô. Trác Lộ Sinh định nói mấy câu khách sáo như hợp tác vui vẻ, Viêm Lương lập tức nhận điện thoại và lên tiếng cảm ơn trước. "Lộ tổng, cảm ơn anh đã cho nhã nhàn một cơ hội." "Hả? Lộ Sinh hình như không ngờ cô lại nói câu đó." Nghe ra ngữ khí nghi hoặc của Lộ Sinh, Viêm Lương bất giác im lặng, ý đồ của người đàn ông này khi bảo cô nghe điện thoại có vẻ không giống suy đoán của cô. Viêm Lương chưa kịp mở miệng, người ở đầu kia điện thoại thuận theo ý cô, hỏi thêm một câu. "Vậy Viêm tiểu thư định cảm ơn tôi thế nào?" Viêm Lương ngớ người. "Hay là thế này đi, tối nay tôi muốn mời cô cùng ăn tối." Không bên cô có để mắt. Không đợi phản ứng của Viêm Lương, Lộ Trinh lên tiếng. Viêm Lương hơi bất ngờ trước lời mời của Lộ Trinh. Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu nhìn giám đốc của Minh Đình. Tuy biết mấy người giám đốc không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Lộ Trinh, nhưng không hiểu sao, cô trở dạ như người vừa làm chuyện tồi tệ. Piêm Lương cầm điện thoại tránh xa vài bước, cô đang định từ chối, Lộ Trinh ở đầu kia đợi lâu, không thấy hồi âm, anh liền tự quyết định, "6 giờ tối tôi đến công ty cô đón cô." Piêm Lương không biết trả lời thế nào. "Được không?" Piêm Lương do dự một giây, cuối cùng cô nhận lời. "Được ạ." Lôi Sinh đưa Viêm Lương đến một nhà hàng sang trọng và ấm cúng, là nơi thích hợp để hẹn hò. Viêm Lương mặc bộ đồ công sở, không thích hợp đi hò hẹn. Cô thường xuyên phân tâm, càng không thích hợp cho một buổi hò hẹn hò. Mọi món ăn đã được dọn đi, Lôi Sinh thong thả thưởng thức món gân ngỗng. Ở phía đối diện, Viêm Lương lần thứ 5 không tập trung tinh thần. Cuối cùng, Lôi Sinh không thể giữ thái độ lịch sự. Anh cau mày, buông dao dĩa, ngẩng đầu nhìn Viêm Lương. "Viêm tiểu thư, món ăn ở đây khiến cô thất vọng, hay là tôi làm cô thất vọng?" Đến lúc này Viêm Lương mới định thần, ở giây tiếp theo, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, Gia Vơ nghe không thấy câu hỏi của anh. "Tôi đang chuyện tâm ăn đồ, anh vừa nói gì vậy?" Ánh mắt của Lộ Sinh cho thấy anh thật sự chịu thua cô, nhưng bề ngoài, anh vẫn mỉm cười lắc đầu. "Tôi chỉ muốn hỏi, món ăn có hợp khẩu vị của cô hay không?" Cả hai cùng xuống nước, tránh làm không khí của buổi hẹn hò càng ngượng ngập. Từ đầu đến giờ, cô thường suy lơ đãng, có phải do chuyện xảy ra giữa Skrit pa đột nhiên lä bác, Phiêm Lương lập tức thay đổi sắc mặt, Lộ Trinh phân bua, "Cứ yên tâm đi, tôi không phải là người thọc mạch, tôi sẽ không hỏi cô điều gì." Nghe ảnh nói vậy, Phiêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm, cô đang định chuyển sang đề tài khác, không ngờ Lộ Trinh bổ sung thêm một câu. "Điều duy nhất tôi cảm thấy hiếu kỳ là, tôi nghe nói quan hệ giữa cô và chị gái, tôi còn tưởng cô sẽ không lo lắng cho cô ấy, không ngờ cô lo đến mức Vừa nói, anh vừa cầm dĩa chỉ vào đĩa thức ăn, vẫn còn nguyên ở trước mặt Viêm Lương, cả bữa tối hầu như không động đũa. "Lần sau chúng ta đi chỗ Khan cơm." Viêm Lương chỉ cười cười mà không lên tiếng, nhận lời hay từ chối tùy lộ trình tự hiểu. Thang máy đi xuống chỉ có Lộ Trình và Viêm Lương, cả hai đều không lên tiếng, một người trầm mặc không biết đang nghĩ gì, một người lần thứ sáu thất thần. Lúc này, thang máy dừng lại ở một tầng lầu, thang máy kêu đinh đoong một tiếng rồi mở cửa. Lộ Tổng, Lộ Trinh tỏ ra ngạc nhiên. "Trùng hợp quá, hai vị cũng đến đây ăn tối." Từ Úc Nam mỉm cười thay câu trả lời, Phẩm Lương quay về một bên, coi Từ Úc Nam và Từ Tử Thanh như không tồn tại. Bốn người đáp thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe. Trong bữa ăn, Phẩm Lương đã lén nhắn tin trợ lý của cô, bảo người trợ lý lái ô tô của cô đến nhà hàng, cô viện cớ còn có việc ở công ty nên ngồi xe cô quay về, chứ không để lộ Trinh Tiên. Ô tô chậm rãi đi khỏi bãi đỗ xe. Viêm Lương nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Từ Úc Nam và Từ Tử Thanh cùng đi vào thang máy. Đúng lúc này, xe đột ngột phanh kít, Viêm Lương liền mở mắt, trong lúc cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đứng trước đầu xe đã đi sang bên cạnh, mở cửa xe chỗ cô ngồi. Viêm Lương giật mình. Từ Ngúc không đợi Viêm Lương nói hết câu, người bên ngoài ô tô lạnh lùng cắt ngang lời cô. "Tôi bảo em đi làm ăn, chứ không bảo em đi bán thân." Sao anh đột nhiên xông ra trận xe của tôi? Có việc tìm tôi à?" Từ Úc Nam không bận tâm đến thái độ trêu ngươi của Viêm Lương, anh đưa mắt nhìn về phía người trợ lý của Viêm Lương. "Cậu xuống xe. Cuộc hẹn của tổng giám đốc và Từ Tử, Tử Thanh đã kết thúc rồi à?" Xe phanh kít lại, dù bám vào tay nắm cửa, Viêm Lương theo quán tính vẫn bị bắn về phía trước, cô còn chưa kịp ngừng đâu. Bên tai vang lên giọng nói không mặn không nhạt của Từ Úc Nam. "Nếu em cho tôi biết, em hỏi câu này là vì em quen với chị gái em, không biết chừng Tôi sẽ thả em xuống xe ngay bây giờ." Phiêm Lương hẹn giọng, "Sự vào đâu mà anh can thiệp vào cuộc sống của tôi?" Xe đã dừng lại, Phiêm Lương nói xong liền mở cửa, nhưng vừa chạm vào tay nắm, cô liền nghe tiếng cạch, Từ Úc Nam đã bấm nút điều khiển khóa trái cửa xe. "Mau thả tôi xuống xe." Từ Úc Nam lại đổ máy phóng xe đi mất. Hai người đều im lặng, bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông phát ra từ máy di động của Từ Úc Nam. Xe đóng cửa kín mít. Tiếng mưa bị rơi ngàn cách ở bên ngoài, Phiêm Lương thậm chí còn nghe thấy rõ giọng nói ngọt ngào của Từ Từ Thanh ở đầu bên kia điện thoại. "Cảm ơn anh hôm nay đã chỉ bảo tôi nhiều điều." Lời thoại này Phiêm Lương từng nghe từ miệng Từ Từ Thanh không dưới một lần. "Bố, cảm ơn bố đã chỉ bảo con nhiều điều, thật ra con có thể hiểu được tại sao Phiêm Lương lại thu ghét con như vậy, nhưng con không để ở trong lòng đâu ạ." "Châu Trình, cảm ơn anh đã chỉ bảo em nhiều điều, từ nhỏ em luôn sống trong sự gièm pha của người khác." Mặc dù trước mặt em, bọn họ đều tỏ ra khách sáo, nhưng em biết đằng sau lưng, bọn họ gọi em là con hoang, chỉ có anh luôn đối xử tốt và thật lòng với em. Viêm Lương không muốn nghe tiếp, cô nhoài người về vị trí lái xe, giơ tay bấm nút điều khiển, mở khóa cửa xe. Từ Úc Nam đang mải nghe điện thoại, đến nhất thời không có phản ứng trước hành động của Viêm Lương. Xe vẫn chạy trên đường, thấy Viêm Lương mở cửa, Từ Úc Nam không kịp bấm nút khóa cửa xe mà vội vàng ném điện thoại, túm chặt tay Viêm Lương. Dương Cô đã nhanh hơn anh một bước, mở toang cửa xe. Từ Úc Nam vội đánh ô tô vào lề đường và phanh gấp, xe lập tức dừng lại. Viêm Lương không xông ra ngay xuống xe như anh dự đoán, cô như có mưu đồ từ trước, nhoài người về phía anh. Viêm Lương giơ tay rút chìa khóa ô tô rồi mới xuống xe. Mưa không đặng hạt nhưng chỉ một chốc đã làm mờ mắt con người. Viêm Lương ném chìa khóa xe vào thùng rác ở chân về hè rồi lao về đằng trước. Việc đường hôm nay mang sẽ có góc nên dù đi nhanh đến mấy, Cô làm sao có thể địch nổi một người đàn ông cao hơn 1m8. Mệm Lương nhanh chóng bị anh đuổi kịp. "Em nên sửa đổi tính cách đi." Từ Úc Nam nói. Mệm Lương coi như cẩm điếc, xe đang chạy mà nhảy xuống đường, "Em không sợ chết à?" Mệm Lương định cãi lại, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội mở miệng, anh kéo tay cô quay về xe ô tô. Lần này Viêm Lương không phản kháng, cô chỉ lạnh lùng nhắc nhở, "Tôi đã ném chìa khóa đi rồi, anh còn có thể đưa tôi đi đâu?" Trong cuộc đọ sức vừa rồi, Từ Úc Nam tạm thời lé vế, đây rõ ràng là hành vi thách thức quyền uy của anh. Từ Úc Nam đột ngột đổi hướng, kéo Viêm Lương tiếp tục đi bộ trên về hè. Trên suốt quãng đường, Viêm Lương bị dính nước mưa, ướt như chuột lột và hứng chịu ánh mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ của người qua lại. Cuối cùng, cô cũng bị Từ Úc Nam lôi vào một khách sạn ở gần đó. "Từ Úc Nam, cô thường gọi thẳng tên anh như vậy, nhưng vào giây phút này, ngữ khí của cô không giống bất cứ lần nào khác, vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng." thậm chí có chút gần câu. Anh anh đừng để Từ Từ Thanh cướp đi. Từ Úc Nam nhất thời yên lặng, bên ngoài cửa sổ mưa mỗi lúc một rơi nặng hạt. Hai mươi mấy năm cuộc đời cô đều có sự tham gia của Từ Từ Thanh đã là một trò cửa to lớn, về mà khi gặp người đàn ông này, cô vẫn luôn yêu thế. Ngay sau khi nói ra câu đó, Phiêm Lương lập tức hối hận, nhưng bây giờ cô muốn phá tác cho số phận. Dọn đến sống cùng với anh. Đây không giống trưng cầu ý kiến cũng không phải ra lệnh mà tựa như đang trần thuật một chuyện đương nhiên, Viêm Lương tựa đầu vào vai anh, "Với thân phận gì?" Từ Úc Nam trầm lặng một lát, sau đó anh trả lời, "Ba chủ." Câu nói qua anh như một dòng mật ngọt rót vào trái tim Viêm Lương, Viêm Lương không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Trong khi đó, chiếc điện thoại bật chế độ im lặng trên tủ đầu giường liên tục nhấp nháy cho đến khi không còn cuộc gọi đến nào nữa. Ba chữ từ Từ Thanh Mới hoàn toàn biến mất khỏi màn hình Buổi sáng khi Viêm Lương vừa thức giấc Điện thoại trên bàn trở reo Viêm Lương Con đang nghe đây ạ, mẹ nói đi Cô vội trả lời Chiều hôm nay về nhà ăn cơm Con không về Bà Viêm dường như sớm biết con gái sẽ từ chối Lập tức lên lọng dạy ra bảo Cô sống ở ngoài gần nửa năm Tôi đều không can thiệp Tôi để cô tự do thích làm gì thì làm Nhưng lần này cô phải nghe lời tôi Bố cô nằm viện Cô cũng không đi thăm. Hôm nay ông ấy ra viện, cô về nhà ăn cơm đi, ăn một bữa cơm có mất của cô cái gì đâu. Ăn cơm xong con sẽ đi ngay. Tùy cô. Viêm Lương thở dài cúp điện thoại, cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, không ngờ đụng phải Tử Úc Nam khi anh bước ra ngoài. Lúc này Tử Úc Nam như được bao bọc bởi một lớp băng, hoàn toàn khác vẻ nhiệt tình trước đó. Bộ dạng của anh khiến Viêm Lương có cảm giác vô cùng xa lạ. Cũng phải, cho đến bây giờ Cô và anh chỉ có quan hệ sắc thịt, cô thậm chí không biết nhiều về người đàn ông này. Em phải về nhà một chuyến. Song nói của viêm lương bất giác trở nên xa cách. Quần áo của em đâu rồi? Tử Úc Nam không lên tiếng, ánh mắt anh dừng trên mặt cô vài giây. Sau đó anh đi tới cửa ra vào, nhắc điện thoại trao tường. Viêm lương ngồi bên giường nghe anh nói chuyện điện thoại. Hình như anh vào tiệm ra đuổi mang đồ tới. Dì lương há hốc miệng khi bắt gặp bộ dạng của viêm lương lúc cô về đến nhà. Nhị tiểu thư của Từ gia lần nào về nhà cũng mặt nặng mày nhẹ, không chút vui vẻ. Lần này, cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt và gương mặt thanh thản. Dĩ Lương thấy vô cùng khó hiểu nhưng không dám hỏi gì. Trong khi đó, Kiếm Lương vô cùng kinh ngạc khi thấy Từ Tử Thanh và Châu Trình cùng về nhà ăn cơm. Từ Tân Phu ngồi sẵn ở bàn ăn, vẻ mặt không tốt lắm. Ông tỏ thái độ quan tâm và dịu dàng hiếm có đối với Viêm Nương. Thấy Viêm Nương liên tục xem đồng hồ, ông lên tiếng giải thích: Đợi thêm lát nữa, còn một vị khách chưa tới. Viêm Lương ngẩng đầu. Nhìn Từ Thánh Phu, ánh mắt ẩn dấu cảm giác khó hiểu. Từ Từ Thanh và Châu Sinh ở phía đối diện cũng rất ngạc nhiên khi nghe từ khách mời. Lâu rồi Viêm Lương mới được bố đối xử bằng thái độ ôn hòa, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. May mà Từ Từ Thanh nhanh nhẹn hỏi, "Bố, bố mời ai đến nhà mình ăn cơm thế?" Từ Từ Thanh vừa hỏi xong, Từ Thánh Phu còn chưa kịp trả lời. Bên ngoài đã vọng đến tiếng bước chân, tiếp đó là một câu xin lỗi, "Đây vẻ khách sáo, tôi xin lỗi đã đến muộn." Lộ Trinh đi theo dị lương tới bàn ăn, anh gật đầu chào hỏi mọi người. Viêm Lương mở to mắt nhìn mẹ cô đứng dậy, nhường chỗ cho Lộ Trinh, cảm xúc trong lòng cô lúc này quả thực rất khó diễn tả. Lộ Trinh không khách sáo, anh gật đầu với bà Viêm, rồi ngồi xuống cạnh Viêm Lương một cách tự nhiên, sau đó quay sang mỉm cười với cô. Từ tấn phụ lên tiếng, "Ăn cơm thôi." "Sao đó ông ta quay sang Lộ Sinh nói, đều là các món ăn thường ngày, không biết có hợp khẩu vị của cậu không?" Lộ Sinh vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. "Cháu không phải người quen anh đâu ạ." Trong bữa ăn, Lộ công tử cư xử đúng mực, không quá ồn vã cũng không quá xa cách, khiến bầu không khí cũng vui vẻ dễ chịu. Tiềm Lương cố nhẫn nhịn, cầm đồ ăn vài miếng nhưng thái độ tương đối miễn cưỡng. "Con ăn no rồi ạ." Nói xong, cô rời bàn ăn, đi thẳng lên cầu thang ở đằng sau tử tẩn phù quát lớn. Viêm lương. Viêm lương không đứng lại, thậm chí cô còn đi nhanh hơn. Về phong mình, cô đóng cửa cách dầm rồi thả mình xuống sofa, túm chặt chiếc gối ôm để chút bực tức. Cửa phòng đột nhiên mở ra, cô lập tức ngồi thẳng người. Người đi vào là tư tử thanh. Viêm lương lại tựa vào sofa, tư tử thanh tìm cô, quanh đi quần lại, cũng chỉ vì việc, mấy việc cô đã quen từ lâu. Quả nhiên tư tử thanh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở bên cạnh Lên tiếng, cô từng nói tôi rất biết cách điều khiển đàn ông, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện, tôi còn kém xa cô. Quá khen, Từ Từ Thanh im lặng, đợi mãi không thấy Từ Từ Thanh nói những lời châm chọc như mọi khi, Phiêm Lương cảm thấy không quen, cô nói, "Chỉ lên đây không phải chỉ để khen tôi câu này đấy chứ?" Tôi nói về bố là lên gác khuyên nhủ cô. Phiêm Lương liền cười nhạt, "Tôi cũng có thể đoán ra, có lẽ trên thế giới này không ai hiểu Từ Từ Thanh hơn cô." Piêm Lương định kiếm cớ đuổi Từ Từ Thanh thì cô ta nói: "Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc Từ Úc Nam và Lộ Sinh nhìn chúng cô ở điểm gì?" Piêm Lương ngẩn người, cô cũng ra vẻ suy tư, rồi cất giọng vẻ ngờ vực: "Giống như tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao Châu Trình luôn một lòng với chị?" Châu Trình, nhắc đến Châu Trình, Từ Từ Thanh lại có cớ để vênh váo tự đắc. "Anh ấy?" Nhưng cô ta chưa nói hết câu đã bị Viêm Lực cắt ngang. Bây giờ chỉ còn thời gian rảnh rỗi, Phan truyện đàn ông với tôi sao? Tôi thấy chị nên dồn tinh lực vào vũng Lầy Spirit thì hơn. Phiêm Lương biết, Spirit chính là tử huyết của Từ Từ Thanh, quả nhiên cô vừa dứt lời, Từ Từ Thanh liền thay đổi sắc mặt. Chứng kiến bộ dạng khó coi của Từ Từ Thanh, Phiêm Lương nghĩ cuộc trò chuyện vô vị sẽ kết thúc. Phiêm Lương chờ đợi Từ Từ Thanh đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng có vẻ cô ta không hề có ý rời đi, mà thong thả tựa vào thành ghế. Tôi sẽ có cách, không cần cô bận tâm. Lúc này, sắc mặt của Từ Từ Thanh lóe lên một tia hy vọng, vẻ cấp thiết và âu lo cũng có ẩn ý sâu xa, như thể cô ta đã tính được trước nước cờ tiếp theo. Phiêm Lương không rảnh rỗi để nghiên cứu ẩn ý đằng sau biểu hiện phức tạp của Từ Từ Thanh, cô thực sự muốn đuổi cô ta ra ngoài ngay lập tức. Nhưng Từ Từ Thanh lại chuyển chủ đề. "Cô hãy tự lo cho mình đi, mẹ cô biết không thể kỳ vọng vào cô, nên muốn tìm người mua tốt rồi bán quách cô đi." Đúng lúc này, ngoài cửa vang vọng vào tiếng động lớn, Từ Từ thanh y mặt, viem lường kết cao giọng, "Ai đấy?" Cửa phòng từ từ mở ra, đập vào mắt Viem Dương đầu tiên là cánh tay đàn ông đang đè cửa, áo sơ mi kiểu pháp cắt may tinh tế, trông rất quen, cuối cùng thì cô cũng đoán được, người ở ngoài cửa là ai. Quả nhiên là Lộ Trinh. "Xin lỗi, đã làm phiền hai cô." Sắc vẻ của Lộ Trinh vẫn ung dung tự tốn, người đàn ông như anh dù có hành vi nghe trộm thì người khác cũng khó lòng nổi giận. Hơn nữa, anh còn là nhân vật không thể trách tội, Tư Tử Thanh mỉm cười. Sao Lộ Tiên Sinh lại lên trên này? Tôi mang ít hoa quả cho hai cô. Không đợi Viêm Lương mời, Lộ Sinh đặt khay hoa quả xuống bàn nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng. Viêm Lương còn chưa kịp phản ứng, Tư Tử Thanh đã đứng dậy, cất giọng đầy vẻ khách sáo. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Khánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai lên tiếng. Cho nên khi Lộ Sinh cầm dĩa lấy một miếng táo đưa đến phía trước mặt Viêm Lương, Viêm Lương nhìn miếng táo rồi lại nhìn anh, ánh mắt bộc lộ rõ sự kháng cự. Anh nghe được đến đâu? Không nhiều, thấy Viêm Lương không có phản ứng gì, Lộ Sinh đưa miếng táo vào miệng anh, vừa nhai vừa nói, nhưng cũng không ít. Đường đường là Lộ đại thiếu gia, sao anh có thể dễ chịu nghe lên? Nếu tôi muốn, tiểu tôi có thể các cô dễ dàng phát hiện. Viêm Lương á khẩu, đành im lặng nghe anh nói tiếp. Tôi ở ngoài cửa, nghe thấy giọng của cô, đoán cô không muốn nói chuyện với cô ta, nên mới đi vào, để cô ta biết ý giờ khỏi phòng. Hỏi như tôi giúp cô giúp con gì. Phim lương không bận tâm lời giải thích của lội trình là thật hay giả. Châm tức một lát, cô đột ngột lên tiếng. Nếu cô định giúp tôi, mong anh hãy vạch rõ rành giới với gia đình tôi. Có lẽ lội trình chưa từng gặp người nào cầu xin anh bằng thái độ cưng rắn như vậy. Anh tùm tìm cười. Lý do? Tránh xa từ ra, tức là tránh xa phiền phức. Trái ngược với tâm trạng căng thẳng của Viêm Lương, Lộ Trinh tỏ ra rất thoải mái, anh lại ăn một miếng sữa vàng rồi mới thong thả nói: "Tốt quá, sở trường của tôi là giải quyết phiền phức. Không phải anh thích tôi đấy chứ?" Viêm Lương cau mày hỏi thẳng, "Bộ dạng của cô chọc cười Lộ Trinh, xem ra cô và chị gái cô cùng có một nghi vấn." Viêm Lương càng nhíu chặt mày. Lộ Sinh nói như vậy, chứng tỏ anh đã nghe thấy câu nói của Từ Từ Thanh. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc Tử Úc Nam và Lộ Sinh nhìn chúng cô điểm gì? Cô bắt đầu cảm thấy yếu kỳ, không biết người đàn ông này nghe được đến đâu. Thấy Viêm Dương lặng thinh, Lộ Sinh cất giọng trầm trầm. Chắc cô không biết, thật ra bố tôi cũng có con riêng. Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Đừng có hấp tấp như vậy, cô nghe tôi nói xong đã. Tuy bố tôi rất lợi hại, nhưng mẹ tôi còn gay gớm hơn. Chỉ cần người em trai cùng cha khác mẹ của tôi đặt chân về nước, cậu ta sẽ không nhận được một đồng nào từ tài sản của bố tôi. Vì vậy, cậu ta chỉ còn cách ngoan ngoãn trốn ở nước ngoài, không thể quấy nhiễu thế giới thanh tịnh của tôi. "Không phải anh cảm thấy thứ hại tôi, muốn làm chỗ cứu thế của tôi đấy chứ?" Câu nói này của Viêm Lương không khiến Lộ Trình tức giận, nụ cười trên môi anh càng ôn hòa. "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến tôi cưỡng thu với cô, lý do quan trọng hơn." Anh đột nhiên dừng lại, Nhìn Phiêm Lương chăm chú, Phiêm Lương cảm thấy rất sốt ruột nhưng vẫn giả vờ không có hứng thú lắng nghe. Cuối cùng, Lộ Sinh tự toan nói, "Tôi vô cùng hiếu kỳ, không hiểu người phụ nữ như thế nào mới được Tử Úc Nam coi trọng như vậy." Đáp án này, Phiêm Lương không biết nên vui hay nên muộn, tâm tư có rối bời nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên. Chẳng lẽ Lộ tổng cũng muốn so tài cao thấp với Tường tổng về phương diện tranh giành phụ nữ? Lộ Sinh không tán thành cũng không phủ nhận nói. Có lẽ cô không rõ, ba từ từ Úc Nam có ý nghĩa như thế nào. Bố tôi từng nhận xét, Từ Úc Nam là nhà quản lý xuất sắc nhất Trung Quốc trong 20 năm trở lại đây. Cô nên biết, bố tôi từng mời Từ Úc Nam về làm CEO của Minh Đình với mức lương rất cao. Mức lương đó cộng với số cổ phần của Minh Đình thì gấp ba lần con số bố cô đưa ra. Vậy mà Từ Úc Nam kiên quyết từ chối. Chúng tôi còn tưởng lần này anh ta sẽ mở công ty riêng, ai ngờ anh ta lại nhảy sang tư thị Nếu lộ tổng muốn bày tỏ sự khâm phục với Từ Úc Nam, tôi có thể giúp anh chuyển lời thay ngài." Lộ Trinh cũng mỉm cười nhưng lập tức cắt giọng nghiêm túc. "Từ Úc Nam đồng ý tiếp quản Từ Thị, rõ ràng là có ý đồ khác." Vừa nói Lộ Trinh vừa mơ hồ liếc qua Viêm Dung, không khó để nhận ra ý đồ khác mà anh ta ám chỉ chính là cô. Một người phụ nữ có chút năng lực nhưng tính tình rất tệ, ngoài diện mạo xinh đẹp ra còn ẩn giấu sự hút nào khác. Hy vọng sau khi tiếp xúc nhiều với cô, tôi sẽ có câu trả lời xác đáng. Một bữa trưa vốn chẳng ra sao, thêm câu nói của Lộ Trinh, càng trở nên tệ hại. Ngày hôm sau khi đang định ra về, cô vô tình đụng phải Từ Từ Thanh trước cửa công ty. Chính xác hơn, cô gặp Từ Từ Thanh đang rời khỏi ô tô của Giang Thế Quân. Lúc đó, Phiêm Dương đứng cách lề đường một đoạn nhưng vẫn có thể nhìn thấy Giang Thế Quân ngồi ghế sau ô tô, mỉm cười cười với Từ Từ Thanh. Từ Từ Thanh đứng bên ngoài xe, hơi cúi xuống, hình như nói điều gì đó với Giang Thế Quân, sau đó cô ta quay lưng chuẩn bị bước đi. Nhưng bị Giang Thế Quân kéo tay, làm cô ta buộc phải xui nửa người vào trong xe. Tâm nhìn của Viêm Lương bị từ từ thanh che khuất, nhưng từ tư thế của họ, có thể đoán ra Từ Tử Thanh hôn má tạm biệt đối phương. Sau nụ hôn tạm biệt, Từ Tử Thanh quay người đi vào tòa nhà cao ốc tử thị, cô ta cũng ngây người khi nhìn thấy Viêm Lương. Từ Tử Thanh và Viêm Lương đứng yên lặng nhìn nhau hồi lâu, chiếc xe chở Giang Thế Quân ở phía sau Từ Tử Thanh vẫn chưa rời đi. Chiếc xe màu đen sang loáng, dáng mặt trời, như một khán giả đang chờ xem màn kịch hay. Viêm Lương Phỏng Phất nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của Giang Thế Quân sau cửa kính màu đen. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cùng lúc đó, Từ Từ Thanh sải bước đi vào tòa nhà tư thị. Khi đi ngang qua Viêm Lương, cô ta không hề dừng lại. Viêm Lương đứng bất động trước tòa cao ốc đông người qua lại. Trong đầu cô hiện lên cử chỉ thân mật của Từ Từ Thanh và Giang Thế Quân, cả câu nói của Từ Từ Thanh ở cuộc họp ban sáng. Sau nhiều lần tiếp xúc với Giang Thế Quân, Lệ Bạch đã đồng ý hòa giải với chúng ta. Một thằng sau, sự kiện đủ ý tưởng cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Người phụ trách của Reed từ từ thanh và CEO tập đoàn Lệ Bạch đạt được thỏa thuận chung, cùng hưởng sáng chế kem lót hoàn mỹ, nhưng hai công ty bán sản phẩm sang thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, sau này không vượt ranh giới của nhau. Sau đó cô đến gặp Châu Trình trên đường đi, hai người trò chuyện khá vui vẻ, nhưng Vêm Lương vẫn cảm thấy không thoải mái vì điện thoại di động của Châu Trình không ngừng rung, nhưng anh không nghe máy. Khi chiếc điện thoại rung lần đâu Piêm Lương còn không để ý, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, cuối cùng cô cũng nhận ra tiếng rung báo hiệu có người gọi tới phát ra từ điện thoại của Châu Trình trong túi tài liệu trên ghế sau. Piêm Lương không kìm được cất tiếng hỏi, "Tại sao anh không nghe điện thoại?" Cô vừa dứt lời, di động của anh lại có tín hiệu gọi tới. Thế anh vẫn không có gì phản ứng, Piêm Lương đành lấy túi tài liệu từ ghế sau ra, đưa đến trước mặt Châu Trình. Anh do dự vài giây, rồi mới rút điện thoại ra khỏi túi nhưng không nghe máy và ấn phím tắt cuộc gọi. Sau khi điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, Châu Trình ném điện thoại sang bên cạnh. Phiêm Lương bất giác cau mày. Anh Châu Trình bật radio, vặn to âm lượng, vẻ mặt của anh có vẻ buồn bực khiến Phiêm Lương không dám nói gì thêm. Ô tô dần tăng tốc, Phiêm Lương và Châu Trình đều trầm mặc. Đúng lúc này, đầu xe đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, chiếc xe rung lên, Châu Trình vội vàng đạp phanh. Sau khi để lại hai vệt dài trên mặt đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại xảy ra chuyện gì vậy viêm lương vừa hỏi vừa mở cửa kính thò đầu ra ngoài châu Trinh mở cửa xe bước xuống để anh xuống xem thế nào cửa xe vừa mở, gió lạnh thổi vào viêm lương rụt cổ, đóng cửa kính châu Trinh nhanh chóng quay lại mặt đường kết băn, có lẽ xe cào tuyết không cào bằng mặt đường lúc xe của anh bị rạch rồi vậy em cứ ngồi yên trong xe đứng ra ngoài, một mình anh có thể giải quyết Nói xong, Châu Trình thò nửa người vào trong xe, điều chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn, sau đó anh đứng ngoài xe đóng chặt cửa. Bên ngoài sương mù dày đặc làm mờ cửa kính, Piêm Lương dùng tay áo lau hơi nước trên đó, lặng lẽ theo dõi Châu Trình bận rộn ở đằng ngoài. Đúng lúc này, trên ghế lái có thứ gì đó nhấp nháy. Piêm Lương cúi đầu, thấy chiếc điện thoại di động kẹp dưới ghế, màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy. Piêm Lương hết nhìn Châu Trình đang lấy chiếc lốp dự phòng ở cốp sau, lại quay sang nhìn di động. Trần Đỗ Cô nhớ lại việc vừa rồi, Châu Trình không nghe điện thoại, ngừng ngừng vài giây, cô cầm điện thoại của anh. Trên màn hình hiển thị 17 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. "Châu Trình, em xin anh, nếu anh không giúp, em sẽ chết mất." Người gửi tin nhắn là Từ Tử, Tử Thanh, viêm lưung như hóa đá, Đỗ Cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Một lúc lâu sau, bên tai viêm lưung bỗng vang lên tiếng lay cạch, theo phản xạ, cô bỏ điện thoại vào túi. Lạnh đến mức phải ngồi trong xe một lúc, Châu Trình mới hồi tỉnh. Ô tô từ từ lăn bánh trong thời tiết giá lạnh, ngoài cửa sổ sương mù dày đặc giống như đầu óc viêm lương lúc này. Đến nơi rồi. Lúc này viêm lương mới khôi phục thần trí, tháo dây an toàn rồi xuống xe, đi theo hướng chỉ vào trong cửa hàng. Vừa mới vào cửa, mùi thơm cay nồng đặc biệt, hơi nóng của những nồi nước lẩu xộc vào mũi viêm lương, tiếng cười nói của thực khách vang lên bên tai cô. Bên ngoài vô cùng lạnh giá, bên trong là cảnh tượng ấm áp. Viêm Lương bất giác dừng lại ở ranh giới giữa nóng và lạnh. Châu Trình đi trước cũng phát hiện ra tâm trạng bất thường của Viêm Lương. Anh quay đầu nghi hoặc hỏi cô, "Sao thế?" Cuối cùng, Viêm Lương ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Từ Từ Thanh lại gây ra rắc rối gì vậy?" Viêm Lương có thể nhận ra Châu Trình thay đổi sắc mặt trong giây lát. Bây giờ, đổi lại là Châu Trình đứng bất động, còn Viêm Lương từ từ tiến về phía anh, đến trước mặt Châu Trình, Viêm Lương dễ dàng phát hiện sự đấu tranh tư tưởng ẩn giấu trong đáy mắt anh. Cô cố kìm nén nỗi xót xa, cất giọng lạnh nhạt. "Anh không nói cho em biết cũng không sao, sớm muộn gì em cũng điều tra ra, đến lúc đó đừng trách em đổ thêm dầu vào lửa trong lúc chị ta gặp khó khăn." Nghe cô nói vậy, sắc mặt Châu Trình xuất hiện một tia hoang loạn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí mỉm cười với Viêm Lương. "Anh biết, em chỉ nói thế thôi, thực tế em rất dễ mềm lòng." Chắc chắn em không tàn nhẫn như vậy đâu." Viêm Lương bất giác phì cười, nhưng thu lại nụ cười trong nháy mắt, cô lục túi xách, lấy điện thoại di động của Châu Trình trả lại cho anh, sau đó cô đi qua anh vào trong không chút lưu luyến. Tin nhắn cầu cứu từ Từ Từ Thanh gửi cho Châu Trình thể hiện nhiều tình huống có thể xảy ra, Viêm Lương cảm thấy cô cần phải tìm hiểu tình hình tài chính, đời sống tình cảm của Từ Từ Thanh, thậm chí cả những sự kiện bất ngờ xảy ra đối với cô ta trong thời gian gần đây. Nên nhờ ai điều tra những việc này, nên gọi điện thoại cho ai bây giờ? Viêm lương ngập ngừng hồi lâu. Trong lúc Viêm lương đang lướt qua danh bác điện thoại lần thứ hai, một bàn tay đột nhiên cướp lấy điện thoại cô. Cô giật mình, quay đầu, liền bắt gặp Châu Trình. Châu Trình, cả đời này, việc anh làm nhiều nhất là bao che cho từ từ thanh và đi giải quyết hậu quả chị ta để lại. Viêm lương vừa nói, vừa với điện thoại, nhưng bị Châu Trình cố giữ. Là người nổi tiếng ôn hòa, Nhưng đến lúc này, Châu Trình cũng tỏ ra tức giận. Bây giờ em mà can thiệp, chỉ khiến sự việc rắc rối rắm hơn." Piêm Lương dừng lại, hết nhìn Châu Trình lại đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trong tay anh. Cô cười nhạt, quyết định không lên điện thoại cũng không về phòng ăn, mà quay người đi thẳng ra ngoài. Châu Trình vội gọi, "Viêm." Piêm Lương không quay đầu, chuyển bước nhanh hơn. Tối nay cô chưa có miếng nào vào bụng, chỉ uống hai ly rượu và ôm một cục tức trong lòng. Về đến nhà đã là nửa đêm, Viêm Lường đá tung giày, đi chân trần vào phòng khách, cô ném túi sách xuống bàn và uống nước, rồi thả mình xuống sofa. Đúng lúc này, Viêm Lường thấy điện thoại bàn nhấp nháy, sau khi dọn đến sống chung với Từ Úc Nam, để mọi người tiện liên lạc, Viêm Lường cũng chuyển luôn số điện thoại bàn ở căn hộ cũ thế này. Viêm Lường nhồi người ấn phim xanh, giọng nói của Châu Trình lập tức vang lên trong điện thoại. "Viêm Lường, em đừng làm việc theo cảm tính, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." Tiềm lương lập tức rút dây điện thoại, căn phòng trở lại yên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net